Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được là được rồi tôi đâu có dám ý kiến Ông Thái cười vẻ hiền lệ Ông nói cái như tôi là bà chủ lớn của nhà này ấy Bà bị nghiệm mà Thôi thôi thôi được rồi Sao bà cứ ai cảnh nhắn thế nhỉ Cái con đèn nó dẫn vào bếp nấu cơm cho mình ăn đi tôi đói lắm rồi Ừ ông giỏi đánh dũng lạc lắm đó ông giả Bà bị nghiệp là Còn tính kêu con đèn dẫn nhạn vào bếp lo cơm nước Thì bà Bích nghe tiếng đập cửa ồn áo bên ngoài cổng Thằng dân đâu? Mày ra coi ai làm gì mà ồn áo ngoài cổng vậy? Bà Bích ra lệnh cho tên người ở cây bề Dạ thưa bà chủ Vừa nói hắn vừa chạy thẳng ra ngoài cổng Bốc Thằng dần vừa mở cửa Bị một cú đánh trời ráng vào đầu, đầu điểm Tổ trà chúng mạnh Làm cái gì mà bây giờ mới mở cửa Muốn tao chết lạnh ở ngoài này ạ Một giọng nói lẻ nhà nửa say nửa tỉnh Ai vậy Dân Bà bịt réo từ trong nhà Dợ thưa bà chú là là cậu cả Thằng Dân ôm đầu nói bằng vào Thằng quỷ sứ Mày đi đâu từ sáng tới bây giờ mới thấy mặt Giết rồi coi cha mẹ không ra gì Lại còn đập cửa ôn hàm nữa chứ Mày muốn người ta coi thường nhà mình hả? Bà bị gầy gắt. Thằng dần đỡ Toàn vào phòng khách. Đó là lần đầu tiên nhạn thấy Toàn. dáng người của Toàn khá mập mạng. Độ chừng hai mươi mấy. Nước da trắng tình. ra dáng của một cậu ấm ăn chơi. Toàn cảm thấy khó chịu khi bị mẹ cằn nhạn. Sẫn có men dẻo nên hắn bắt đầu câu gắt. Người ta có coi thường là coi thường tôi, chứ đâu có coi thường mẹ đâu mà mẹ sợ. Cái thằng mất dạy. Bà Bích nổi giận đập tay xuống bàn. Mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy? Tao là bị cái nhà này không muốn người ta nói này nói nọ, chia ròi gia đình mình. Bộ mày tưởng người ta coi thường mày mà không dám đánh giá cha mẹ mày hả? Tôi thôi thôi thôi, tôi xin hai mẹ con bà. Ông Thái bự nạt. Thằng Toàn nó mới về là còn say rượu nữa Để nó vào phòng nghỉ ngơi rồi Ngày mai bà muốn dậy thì dậy Bây giờ còn làm dùm ben cho tụi dân đẹp nó biết à Nói xong ông Thái quay sang người bên cạnh tí mày với thằng dân Dìu cầu cả vào bàu nhanh đi Toàn con đẹp dẫn con bé nó xuống bếp làm cơm cho tao với bà chủ dùng Ông Thái quay sang con đẹp đang đứng ở đó bên nhà Con đẹp giả một tiếng Rồi dắt nhàn vào bếp Thằng tí với thằng dần Cũng lật đật đưa toàn vào trong Ngoài phòng khách Chỉ còn vợ chồng ông thái Giết rồi tụi nó không coi tôi ra cái thá gì Bà Bích bắt đầu cằn nhằn Tụi nó lớn hết rồi Có còn con nhỏ nữa đâu Sao bà càng già càng có khách thế hả Ông thái phỉ cười Ông thì biết quái gì Tối ngày ăn chơi đàn điếm với mấy con đĩ ở xong bên, Tối tờ mờ sáng mới mò về. Bà bắt đầu vặn vẹo, Ông là cha tụi nó, Mà không làm gương, Thì sức mấy tụi nó nẻ. Ây, ây, nói nhỏ thôi bà. Ông thái giật này mình. Bố, bà muốn tụi nó coi thường thôi à? Ơ, tụi nó biết tỏng cái bộ mặt giả tạo ông rồi, Chứ còn ở đó mà lo với sợ. Ông không có làm gì thì tụi nó cũng đâu có mà ư. Ôi giời, tôi, tôi mệt quá. À quên nữa, dòng này tôi thấy thằng Dũng đâu hết. Nó đang học ở trên phòng ấy. Cái thằng công nhận ham học ghê. Nhà này tôi thấy có mình nó là giống tôi nhất. Thông minh chăm chỉ, người lại nói nữa. Không bao giờ nó khiến tôi nhức đầu như hai cái thằng đầu đất kia. Quyết định để nó sau này quản lý gia tài của mình là chuyện tôi thấy ông làm đúng đấy. Úi trời, chưa bộ đó giờ tôi quyết định không đúng à? Ông Thái hậm hợp. Tức hay, ấy. chứ ông nghĩ đó giờ con vịt nó biết leo cây à? Úi trời, ông Thái chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Hiết phút sau con đẹp và nhàn bắt đầu dọn cơm trong bàn Thái dùng. Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ, ai nấu vậy bà bế gật gù sau khi nhấm nháp đĩa thịt bò. "Đồ ăn hôm nay là em nhạn nấu đó bà." Còn đẹp tươi cười nói, "Ừ, ngóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"